các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là vì thích người con trai khác cái gọi là một ngày bị rắn cắn 10 năm sau vẫn sợ dây thừng chính là vậy Mặc dù anh tin tưởng cô và ngụy khí hạng vô tình gặp nhau ở công viên là sự thật nhưng trong lòng chính là rất không thoải mái đáng chết anh lại có cảm giác không an toàn giống như chuyện xưa sẽ tái diễn lần nữa làm lòng anh thấp thỏm không yên Ai nha, hình như có chút chưa thỏa mãn dục vọng đó Nhếp quân cười đến hít mắt Tiếp tục thêm dầu vào lửa Có cần em đi nói nhỏ với chị dâu không? Nghiêm hâm này cái gì cũng tốt Chỉ qua là quá nghiêm túc Thỉnh thoảng đùa giỡn anh ấy Cảm giác thật là thú vị Nghiêm hâm không trả lời Chỉ là thuận tay cầm công văn trên bàn như tên bắn Ném về phía Nhiếp quân Chọc nhiếp quân cười ha ha Hai người đang nói chuyện gì Cười đến bên ngoài đều nghe được lúc Nhiếp Quân cười đến vui vẻ, Mục Phong đột nhiên đẩy cửa đi vào không hiểu nói: "Làm sao em cũng tới?" Trừng mắt nhìn Nhiếp Quân còn không ngừng cười, Nghiêm Hâm nhíu mày hỏi: "Xem ra công ty các em cũng rất dỗi rảnh, chẳng lẽ tiền đồ khó giữ được sao?" Một câu nói khiến Mục Phong và Nhiếp Quân thay đổi sắc mặt, Nhiếp Quân bị chọc cười mà giờ lại không cười nổi, hai người kinh ngạc nhìn chằm chằm Nghiêm Hâm. Chờ em nghe xong lời anh nói còn có thể khu môi muốn mép như vậy không, lão đệ? Anh vỗ tay cho em Mục Phong thở ra một hơi, tức giận đem túi vứt xuống trên ghế salon Nè, cẩn thận một chút chứ Nhấp quần nhanh tránh ra, thiếu chút nữa bị anh ta ném túi sách vào người Em muốn nói cái gì? Mơ hồ cảm nhận được lời Mục Phong có ý uy hiếp, nghiêm hầm hít mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn anh Em hỏi anh, gần đây anh với chị dâu có ổn không? Mục Phong vừa mở miệng đã đụng tới vấn đề trọng tâm Hai người các em xảy ra chuyện gì Làm gì lại đặc biệt quan tâm tới chuyện nhà anh thế Nghiêm hâm cười nhạo bĩu môi sau đó bỏ bút máy trong tay xuống Căn bản không coi trọng câu hỏi của Mục Phong Con người anh rất coi trọng quyền riêng tư Thứ lỗi không thể trả lời các em được Mục Phong thở dài Từ trong cặp tài liệu lấy ra một túi giấy ném lên bàn Nghiêm hâm Đây là cái gì Nghiêm hâm không hiểu ngẩn đầu lên hỏi Quyền riêng tư của anh thiếu chút nữa, biến thành trang đầu tin tức rồi. Mục Phong tức giận nói, em nói vậy là có ý gì? Anh không hiểu chuyện nhà mình có gì hay để lên trang đầu chứ. Mở ra xem không phải là sẽ biết sao. Hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội. Nhếp quân một bên đã không kiềm chế được, la ấm lên. Dưới cái nhìn chằm chằm đầy thúc giục của hai em họ, nghiêm hâm nghi ngờ cầm túi giấy lên mở ra, lấy ra vài tấm hình. Đợi sau khi thấy rõ những bức hình Nhếp quân bỗng dưng hít hà mạnh Mà nghiêm hâm lại là nghiêm mặt lại Không nói một câu Trời ơi đây là cái chuyện gì Những tấm hình này từ đâu ra Nghiêm hâm còn chưa biểu hiện cái gì Nhếp quân đã nhảy dựng lên trước Túm lấy một phong hỏi Buổi sáng em đến tòa soạn báo Tìm một người bạn Vừa lúc có người chỉ đích danh Nói muốn đưa những tấm hình này cho cậu ta Cậu ta còn chưa kịp đăng Đã bị em chặn đứng lại rồi Nói sơ lược tình hình, Mục Phong đưa vẻ mặt quái dị nhìn nghiêm hâm Em còn muốn nói điều gì sao? Nghiêm hâm chú ý từ ánh mắt khác thường của cậu em trực giác khỏi nữa Những bức hình này, Mục Phong tạm ngừng Dùng ánh mắt nhìn đầy đồng tình nhìn chầm chằm nghiêm hâm là Là mẹ anh tự mình đưa đến tòa soạn báo đó Lúc ấy, anh dám đoạt lấy hình trên tay bạn, hỏi những bức hình này từ đâu mà có Khi có được đáp án bất ngờ, liền nhanh chóng chạy đến cao ốc nghiêm thị mật báo với nghiêm hâm Lời này vừa nói ra, nghiêm hâm cùng nhiếp quân đồng thời hít hơi Tất cả thành viên trong gia tộc đều biết Lưu Thục Quyên thoạt nhìn dịu dàng, thủy mị Thực ra tính tình rất cố chấp Một khi gặp chuyện không theo ý mình Mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng lại lén lút không ngừng rực dây chồng ghi nói giúp, thuyết phục, cho đến chuyện theo ý mình mới thôi. Một người phụ nữ như vậy, khi thấy con dâu ở bên ngoài gặp mặt người đàn ông khác, lại còn chụp hình lại, đích thân đưa đến tòa soạn báo, quả thật không còn gì để bình luận. Ba người đàn ông xuất sắc đều lâm vào khó khăn, nhất là nghiêm hâm, khuôn mặt không thể thối hơn. Anh không tới, biết mẹ sẽ xử lý như vậy Dù nói thế nào, vận như cũng là con dâu Coi như mẹ không có quan tâm tới vận như Ít nhất cũng phải bận tâm tới mặt mũi nhà họ nghiêm chứ Sao lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy? Mẹ đang nghĩ cái gì? Anh hoàn toàn không đoán được Chuyện này không qua loa được Nghiêm hâm, em thấy tốt nhất anh nên trực tiếp đi hỏi mẹ anh Nhíp Quân đứng dậy vỗ vỗ vai anh, dành cho anh sự đồng tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.